Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảm tĩnh Lật cuốn Fashion Magazine tới một trang nữa Cô y tá chăm chú nhìn bức hình chụp nam công kỳ hiên Một thân lạnh lùng ở trang chính Trong mắt lộ ra mấy phần ái mộ Lên lén, mê luyến cũng như ảo tưởng Nếu như có thể gọi cho dạng đàn ông này Thì tốt biết bao nhiêu Tiếng bức chân nhỏ cắt đứt suy nghĩ của cô y tá ngẩng đầu lên Y tá nhìn thấy một người đội nón dâu ria sồn sòm Đến ở trước mặt mình Nữ y tá sợ hết hồn vỗ ngực một cái, nói làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết sao anh không lên tiếng anh đi đâu, tìm bệnh nhân nào hiện tại đã hết giờ thăm bệnh, anh về đi ngày mai trở lại ngại quá, trong đôi mắt thâm thúy để tơ máu của người đàn ông mang theo vài phần mệt mỏi, lại ôn tồn cười yếu ớt hỏi, làm ơn cho tôi hỏi là tiểu thư là tỉnh huyền ở phòng bệnh nào, tôi là hộ vệ nhà cô ấy tôi đưa chất đồ tới cô ấy à, nữ y tá ngồi xuống miễn cưỡng nói Tôi biết, nhà cô ấy rất có tiền, chẳng trách nửa đêm còn có người đến đưa đồ. Ở phòng vip tầng 4, anh đợi lát nữa. Thôi, hay để tôi mang qua, buổi tối nơi này không cho phép người ngoài đi vào. Được, người đàn ông vẫn cười ôn tồn như cũ, đặt đồ lên trên bàn. Vậy, làm phiền cô rồi. Nữ y ta có chút bực mình, nhưng vẫn cầm đồ đạc hướng tới lầu 4 đi tới. Đại sảnh tạm thời trống vắng. Người đàn ông lẳng lặng đứng thẳng, y phục trên người rất sơ bẩn, dường như đã mặc rất lâu rồi. Cô y tái chảy ngồi gần đó, có chút không chịu nổi, làm bộ đứng dậy, đi rót nước, phẩy phẩy chiếc mũi rời đi. trước bàn tiếp tân chấm chảy, nhất thời không có một người nào. Phía trên trần ở bên trái có camera, nhưng từ góc độ camera chỉ có thể nhìn thấy quần áo cùng hình dáng đại khái của người đàn ông. Cái nón kéo rất thấp, không ai có thể nhìn ra mặt mũi của anh ta, đến tuyệt cùng là trông như thế nào. Nhiều lắm, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh râu ria. Cái nón nhẹ nhàng chuyển động, Người đàn ông nhìn thoáng qua xung quanh hai lần, ánh mắt trở nên lạnh lùng, rời đi theo một phương hướng khác với cô y tá. Anh ta đi lên lầu 4. Không đi thang máy, anh ta trực tiếp đi vào cửa thoát hiểm của bệnh viện. Để cửa lối thoát hiểm của lầu 4 ra, nhìn thấy nữ y tá đưa đồ đạc vừa đi vào rời đi. Cửa phòng bệnh vip nhẹ nhàng đóng lại, người đàn ông dừng lại chấp lát, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh tối đen, người đàn ông lạnh lạnh cười, chậm rãi đi tới phương hướng giường bệnh. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng bên ngoài hành lang lờ mở chiếu vào bên trong La Tịnh Uyển đang ngủ, nhưng luôn có chút vật giờ, cảm giác được cửa phòng bị người ta đẩy ra mấy lần, cảm giác được có người lại đến gần, sau đó rời đi. Thế nhưng, bây giờ mùi hương lạ kia đang kể bên, khẽ kích thích cô ta, làm cho cô ta cau mày không nhịn được, lim dim ngật người một cái. Trong mê man, cô ta hơi mở mắt, chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt lạnh lùng, phát sáng. La Tịnh Uyển nhắm mắt lại lần nữa, nhưng nháy mắt sau đó toàn thân cô ta run rẩy trợn to hai mắt xoay người lại vừa một thét chói tai ra tiếng đã bị người đàn ông xông lên hung hăng bịt miệng ừ, đừng La Tịnh Nguyệt chỉ cảm thấy miệng mũi bị bịt kín trời đất quay cuồng tối tăm một mùi hôi thối kích thích ập tới rất rõ ràng là một thân thể phải nam to lớn đang áp chế cô ta cô ta ngồi quay lưng trên giường bệnh bị người gắt gao bịt miệng một chút xíu âm thanh cũng không thể phát ra được cô ta liều mạng quẫy đạp nhưng càng lúc càng hít thở không thông bàn tay kia thô ráp hung ác ngoan độc giống như muốn bức cô ta đến tuyệt lộ là tình nguyện trận to hai mắt sắc mặt đỏ tía trong mắt bắt đầu chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt có cảm giác mình sắp hít thở không thông khó chịu đúng không người đàn ông cúi đầu giám sát cô ta khàn giọng hỏi có cảm giác mình sắp chết đúng không đừng lên tiếng đáp ứng tôi không lên tiếng không kêu la tôi sẽ thả cô ra nếu không đã tự tay dùng cái gối làm cho cô ngạt thở. Lan Tịnh Nguyệt đã gần như hít thở không thông, đôi mắt đỏ hồng, liền mạnh bẻ tay của đàn ông, khốn khổ gật đầu. người đàn ông chậm rãi buông lỏng tay cho cô ta một chút hô hấp. trong lòng Lan Tịnh Nguyệt vô cùng kinh hãi, cả người cũng sứt té ngã. cô ta ho khan ra tiếng, nhưng người đàn ông chỉ cho cô ta hít thở mà thôi, tay vẫn còn đang bùm miệng cô ta. sự ngang ngược cùng hành động ngoan độc quen thuộc kia ngay lập tức khiến Lan Tịnh Nguyệt biết ngay người này là ai. Trình Dĩ Sân giọng cô ta mơ hồ không rõ ho khan nghẹn ngào rút giọng kêu lên cái tên này trong bóng tối Trình Dĩ sinh thở hồn hển cúi đầu hôn lên mu bàn tay đang bẻ tay mình giọng khàn khàn. thật biết nghe lời còn biết tôi là ai thật sự là không có uổng công yêu thương cô buông tôi ra giọng của La Tịnh Uyển không rõ ràng mặt đầy lệ tinh thần bị sự kinh hãi làm cho hoang mang nức nở cầu xin buông tôi ra tôi không kêu tôi bảo đảm không kêu Trình Dị Sinh lạnh lùng cao mày, nở nụ cười chậm rãi buông tay. La tình Huyền vuốt cổ của mình, liều mạng hô hấp, nước mắt dâng lên trong hốc mắt, tràn đầy nóng bỏng. Trình Dị Sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện